4.4 Xe đã về đến cổng khách sạn Diệp Chi Thu cười và nói Anh bác tôi rất ngạc nhiên đấy Vì tôi chưa nghĩ đến việc sẽ ra tỉnh ngoài làm việc đâu Bây giờ giao thông rất phát triển Khoảng cách đâu còn là trở ngại nữa Ở chỗ tôi tuy mới thành lập Nhưng về vấn đề lương bổng đãi ngộ Sẽ không thấp hơn các công ty cùng ngành họ bản địa Và tôi tin rằng có thể tạo một không gian rộng lớn để cô phát triển Diệp Chi Thu biết rằng Nhân viên kinh doanh trong ngành thời trang ở vùng Duyên Hải có mức thu nhập rất cao, trong nội địa khó có thể so sánh được. Cô trầm ngâm một lát rồi nói, để tôi suy nghĩ rồi đưa ra câu trả lời cho anh sau nhé. Quyết định này cần phải có thời gian để cân nhắc. Tưởng định bắt ngật đầu cười nói, đương nhiên là được. Hai người xuống xe, anh đứng ở bên kia chiếc xe và vẫy tay nói, cô Diệp à, tôi sẽ chờ cô đến làm ở vị trí đó. Tôi bảo đảm với cô rằng, Đến thẩm quyến làm việc là một lựa chọn không tồi đâu Diệp Chi Thu cũng cười và vẫy tay chào Đợi chiếc xe đi rồi Cô quay người định vào trong Nhưng nghĩ ngợi một lát cô qua cửa hàng nhỏ bên cạnh xem mấy cuốn tạp chí thời trang mới ra Rồi mua một cuốn về phòng đọc để giết thời gian Khi cô mở túi sách để lấy ví trả tiền thì một bàn tay từ phía sau đã tranh đưa tiền cho chủ cửa hàng Rồi cầm cuốn tạp chí kia Cô kinh ngạc quay lại thì thấy hứa chí hẳng Anh mặc áo tông màu trắng phối với quần bò, đeo ba lô, dáng vẻ giống như đi du lịch. Anh nhìn cô, rồi nhìn phốn tạp chí trên tay, cười nói, Tiểu thư, liệu tôi có vinh hạnh được mua phốn tạp chí này cho cô không? Người bán hàng tầm khoảng 50 tuổi thấy thế bật cười và nói bằng tiếng địa phương, bây giờ mà vẫn còn kiểu tán tỉnh phụ nữ thế này à? Không ngờ đứa trí hàng lại hiểu phương ngữ đó. Anh nói, tôi là người thích giỏ tình theo phương pháp cổ điển, Diệp Chi Thu cũng muốn trêu lại, một tay cầm cuốn tạp trí, tay kia kéo cánh tay anh và nói, nếu như kèn thêm một bữa ăn đêm nữa thì em đồng ý. Người bán hàng trở tròn mắt nhìn, vừa trả lại tiền thừa vừa lầm bẩm gì đó. Hai người đi ra, nhìn nhau và cùng bật cười vui vẻ. Chí Hằng, sao anh lại đến đây? Anh mà không đến thì e rằng, nếu em không chấp nhận lời cầu hôn thì cũng chấp nhận một công việc ở đây mất. Như thế sẽ càng ngày càng xa anh hơn Hứa chí hẳng nhớ mày rồi nói với giọng hài hước Nhưng ánh mắt rất là nghiêm túc Diệp Chi Thu lắc đầu cười Em đi trả phòng đi Xong rồi đi đâu Em còn nợ anh một kỳ nghỉ đấy Không cần hỏi gì nữa Đi theo anh rồi khắc biết Diệp Chi Thu nghe lời anh về khách sạn trả phòng Cùng anh lên chiếc xe địa hình đã độ sẵn ở bên ngoài Lái xe là một người đàn ông trung niên vẻ rất trầm lặng. Cô và Hứa Chí Hằng ngồi e... ở băng ghế sau, chỉ biết xe đã ra khỏi thành phố, trời càng lúc càng tối. Hứa Chí Hằng nắm tay cô nhưng không nói nơi họ đang đến. Cô không muốn tìm hiểu rõ về kế hoạch sắp diễn ra, yên tâm dựa đầu vào vai anh, nhiều ngày mất ngủ khiến cô mệt mỏi, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ say. Không biết đã trôi qua bao tiếng đồng hồ, Hứa Chí Hằng khẽ kêu cô dậy. Cô mơ màng bước xuống xe, trước mắt là một dãy nhà gỗ trong rừng thông, ở lối hành lang nhỏ có những chiếc ghế nằm và ô che nắng. Hứa Trí Hằng đến một gian trong đó, lấy chìa khóa mở cửa và tiện tay bật đèn. Gian phòng được bài trí như phòng khách sạn, có chiếc giường đôi trải ga trắng, điều hòa, phòng vệ sinh riêng với đầy đủ vật dụng cần thiết, chỉ thiếu mỗi tivi. Chí Hằng, đây là đâu thế? Hứa Trí Hằng cười nói, em đừng hỏi gì cả. Bỏ hết đồ xuống rồi đi theo anh. Một tay nắm tay cô, tay kia giữ lấy vai và bảo cô nhắm mắt lại. Sau đó anh dẫn cô đi. Lâu lắm rồi cô mới hào hứng chơi trò trẻ con như vậy. Cảm giác thật là kỳ diệu và như đang đợi chờ điều gì sắp đến. Nhắm mắt đi bộ nên bước đi không linh hoạt, cứ ngập ngừng giò dẫm. Nhưng có bàn tay rắn giỏi của anh ở bên, trái tim thấp thỏm đã trở nên bình tĩnh. Khi đi được khoảng 7-8 phút. Cô cảm nhận được những làn gió thổi qua, vừa mắt lạnh vừa thoảng mùi hương lạ, phía trước lại có tiếng sóng vội ỉ ẩm. Cô bước từng bước lên dài cát mịp, hứa chí hằng khẽ nói, bây giờ em có thể mở mắt ra rồi đó. Đêm đã khuya lắm rồi, Diệp Chi thu trước mắt, trước mặt là bãi cát dài màu trắng bạc dưới ánh trăng, cả dãy liều bạt thẳng hàng, không xa lắm. Cả tốt khách du lịch cầm đèn pin đi bách bộ, chốc chốc lại cúi xuống, hình như đang nhặt vỏ sò, vỏ ốc. Đoàn thuyền đánh cá ở đằng xa nhấp nháy ánh đèn Xa hơn nữa là bầu trời rộng màu xanh đen Có treo một vầng trăng khuyết và vài ngôi sao khi tỏ khi mờ Mặt biển bao la tối sẫm với những đợt sóng dâng trào Biển và trời như hòa cùng nhau trong một màu đêm khoáng đạt Thấp thoáng bóng núi xa xa Tiếng đợt sóng xô vào bãi cát như một giai điệu kỳ lạ Khiến tâm trạng đang dối bời của cô Bình Yên trở lại Diệp Chi Thu không tin nổi mắt mình Cô quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt vui mừng, hỏi, đây là đâu vậy anh? Tây sung, nghe nói là bãi biển đẹp nhất ở thẩm quyến. Anh định đưa em đến một nơi xa hơn nhưng thời gian không đủ, nên đành đến tạm đây thôi. Sao lại nói là tạm? Thế này là qua tuyệt rồi. Hai người ngồi xuống bãi cát, cô dựa vào anh, lấy tay vốc một nắm cát. Cát ở đây mềm mại và trắng mịt, cô nắm lại để những hạt cát rơi xuống từ kẻ tay. Gió biển thổi đến làm những hạt cát len vào từng nếp áo của hai người. Lúc đầu, hứa chí Hằng còn tìm cách tránh đi, nhưng rồi thấy cô cứ thích thú mãi với trò đó nên anh chẳng tránh né nữa, mặc cho những hạt cát vương trên quần áo. Tình hình của anh trai anh thế nào? Anh ấy vẫn đang ở trong bệnh viện, vết thương ngoài ra không vấn đề gì lắm, chỉ có di chứng của việc chấn thương sọ não kéo theo những cơn đau đầu thì phải tiếp tục theo dõi. Bác sĩ dặn không nên làm việc nặng và tránh những kích thích tinh thần, vì thế trước mắt anh phải gánh vác việc của công ty. Vậy chuyện của anh trai với chị dâu chẳng có tiến triển gì, anh trai anh trước nay vẫn tự tin vào bản thân, thế mà bây giờ lại thảm hại đến thế. Hứa Chí Hằng lắc đầu, vấn đề của họ chẳng ai giúp gì được, họ phải tự giải quyết thôi. Diệp Chi Thu không nói gì, vẫn tiếp tục ngắm cát rơi. Bỗng Hứa Chí Hằng hỏi, "Thu Thu, Sao em không hỏi tình hình của anh thế nào? Bàn tay của Diệp Chi Thu ngừng lại giữa không chung Cô nhìn anh với vẻ biết lỗi Dưới ánh trăng, anh nghiêng đầu nhìn cô Thần thái điềm tĩnh, không có vẻ trách cứ Cô quay người ôm cổ anh rồi ngẩn đầu nhìn Khẽ hỏi, vậy, anh sao rồi? Đầu tiên là lo lắng, sau đó ghen tuông, giận dữ Và cuối cùng là, buồn Xin lỗi anh, cô rủi mặt vào lòng anh Nói nhỏ Sao em phải xin lỗi Em biết vì sao anh buồn không Hôm đó em nói với anh là chẳng có nguyên do gì hết Chẳng qua chỉ là em bướng bỉnh thôi Chưa bao giờ em tỏ ra bướng bỉnh với anh như thế Đã lớn tuổi rồi Thì cũng bớt bướng bỉnh đi mà Cô tự cười mình rồi trả lời anh Vậy sao Anh không thấy thế đâu Từ trước tới nay Em luôn tự mình giải quyết thấu đáo mọi vấn đề Hầu như chẳng chia sẻ với anh về những áp lực của công việc. Anh đoán chắc em có điều gì bực bội, chứ nếu không tại sao lại bỏ việc thế được. Em luôn cố gắng một mình gánh những bực dọc. Điều đó làm anh không thể không suy nghĩ. Một người bạn trai như anh giúp phục đã cho em được những gì mà em lại bao dung với anh như vậy. Thỉnh thoả nờ lắm mới bướng bỉnh một tí mà đã phải nói lời xin lỗi anh rồi. Chí Hằng, anh đã cho em rất nhiều rồi. Diệp Chi Thu không ngẩn đầu. Nghẽ nói, giọng nói như hòa vào tiếng sóng biển, chỉ cần nghĩ đến anh là em lại cảm thấy vui, anh đã cho em cảm giác được yêu, giúp em nhận ra mình vẫn còn có thể rung động, có thể buông thả bản thân để hưởng thụ cuộc sống và hơn hết là có niềm tin vào tương lai. Nếu không phải tại tính em luôn lo lắng chu toàn và suy tính nhiều thì đúng là mọi việc quá mỹ mãn. Hứa chí Hằng ôm cô thật chặt, anh cảm thấy những lời nói an ủi đó giống như những đợt sóng mạnh mẽ đang dội vào lòng anh. Rất lâu sau anh mới nói, em lại đang tự thuyết phục mình, phải không? Điều này rõ ràng là chưa đủ. Chúng ta vẫn thường thấu lộ những gì yếu đối nhất với người mình tin tưởng thôi. Anh thẳng thắn nói với em, Thu Thu, anh sợ em không cần anh như anh cần em. Em hãy cho anh thời gian, anh muốn cho em nhiều hơn nữa. Chuyện được phát tại website chuyetaudio.com Diệp chi thu và ngứa chí hàng nghỉ ngơi ở bãi biển Tây Sung 2 ngày. Buổi sáng, họ dậy lúc 5h30 để xem mặt trời mọc, đi cano xem phong cảnh các đảo, cùng lên thuyền với như dân ra biển bắt cá, rồi lên thị trấn nhỏ để ăn món hải sản tươi nguyên, sau đó cùng chơi bóng chuyển bãi biển hay tổ chức tiệc đứng cùng các du khách khác. Buổi tối họ ngủ trong căn nhà gỗ, Diệp Chi thu hối đầu lên cánh tay đứa chí hằng tiếng sóng biển từ xa vọng lại hòa lận với tiếng gió trong rừng thông cứ dì rào trong đêm sâu tính mịch. Họ say sơ nói chuyện, lần này đến đây, em đã chọn được nhãn hàng nào chưa? Trước mắt, em thấy các điều kiện vẫn chưa thích hợp lắm, để tính sau vậy? Chắc em không định đến thẩm quyến làm đâu nhỉ? Diệp Chi thu hỏi lại, thế anh định ở Hàng Châu bao lâu nữa? Nghe đến điều này, hứa chí hàng không biết trả lời ra sao. Hôm kia, bố vừa nói với anh về ý định ông muốn giữ anh ở lại công ty. Tình hình của anh con bây giờ không biết sẽ ra sao Dù có lành bệnh cũng không được làm việc nhiều Công ty quả thực cần có người quản lý Về công ty linh kiện ô tô ở bên đó Mục Thành có thể tự lo liệu được Cùng lắm là thuê thêm một người làm giám đốc nữa Anh nói Thu Thu Anh chưa biết Còn phải xem tình hình bệnh tật của anh trai thế nào Bố rất muốn anh ở lại bên đó Nhưng anh không muốn Anh rất xin lỗi Bây giờ anh không thể cho em câu trả lời rõ ràng được Chí Hằng Không sao Em không định dục anh đâu Bây giờ gia đình đang cần anh Đương nhiên anh không thể thích làm gì thì làm được Em chỉ đang nghĩ Nếu như anh phải ở lại Hàng Châu lâu hơn một chút Có lẽ em sẽ cân nhắc về việc tiếp nhận công việc ở đây Hứa Chí Hằng tê mở lặng Diệp chi thu nhỏ người lên nhìn anh trong ánh trăng mờ mờ Chí Hằng Em có lý do của mình Trước đây Em chưa từng giải thích với anh, hôm nay em sẽ nói rõ tất cả. Cô ngừng lại một chút, nắm nhẹ bàn tay anh. Trước khi đi Hàng Châu, em đã về thăm nhà. Bố mẹ nói rằng, khu tập thể của họ đang ở hình như sẽ giải tỏa. Cả đời bố mẹ làm việc ở nhà máy ấy. Bây giờ họ đã về hưu, thu nhập không cao, cũng chẳng có vốn liếng gì. Em không muốn họ chỉ trông vào vài đồng đền bồi mà phải ra mua nhà ở ngoại ô. Em muốn đưa bố mẹ đến sống ở căn chung cư bên Tân Giang Hoa Viên. Điều này rất hay mà, anh cũng không muốn em bán căn nhà ấy. Nhưng điều này có liên quan gì đến việc em đến làm ở thẩm tuyến. Đừng nói với anh là em thích công việc đầy thử thách giấy nhé. Diệp Chi Thu cười nói, tiền lương hấp dẫn em chứ sao. Ở thẩm tuyến, các công ty thời trang đãi ngộ nhân viên cao hơn hẳn trong nội địa. Em đã quyết định tặng bố mẹ căn nhà thì chắc chắn sẽ không bán. Em đến đây làm việc một, hai năm, có thể trả hết tiền nhà trước thời hạn Lúc đó rủ sạch nợ rồi thì mình muốn làm gì có thể tự do chọn lựa Em chẳng nghĩ đến anh chút nào ư Đâu có, chỉ vì còn nghĩ đến anh nên em mới chưa há quyết tâm để nhận lời cộng tác với anh ta Chí Hằng, thật sự em không muốn chút phiền phức nào ối quan hệ của chúng ta Em khó xử lắm Đây là lần đầu tiên cô thẳng thắn nói ra sự do dự của mình Cứ trí hẳn kéo tay cô áp vào ngực mình Không phải anh có ý đó đâu Thu thu Em chưa hề nghĩ rằng nếu công việc không cho em cảm giác thành công và thỏa mãn Thì nó không xứng đáng để em phải làm việc nơi đất khách Em cứ làm ở nội địa Dù tạm thời không có anh bên cạnh Nhưng chí ít cũng có bố mẹ chăm sóc em Như thế anh cũng yên tâm hơn phần nào Anh là bạn trai em Nếu anh không thể chia sẻ chút gánh nặng nào với em Thì anh thấy mình thật vô dụng Diệp Chi thu ngả người Hôn lên môi anh cảm ơn anh Chí Hằng Nhưng có những gánh nặng chỉ mình mới gánh vác được Ví dụ như việc nhà anh Em chẳng thể giúp gì Em phân định ranh giới giữa chúng ta rõ ràng quá Em có biết hôm đó đón em ở sân bay anh vui thế nào không Đương nhiên em đến không giúp anh giải quyết được việc gì Nhưng trong lúc đầu óc đang dối bởi mà được nhìn thấy em Được ôm em Anh cảm thấy mình có nghị lực để vượt qua mọi khó khăn. Giữa anh và em, bây giờ vấn đề không phải là ai giúp ai. Anh biết, rất nhiều chuyện không phải chỉ dựa vào sức của mình là hoàn thành được. Nhưng đối với những vấn đề có thể làm được mà lại không nỗ lực thì quan hệ của chúng ta làm sao mà sâu sắc và lâu bền được. Nghe anh nói, Diệp Chi Thu rất cảm động. Từ trước tới giờ cô luôn canh cánh một điều là hai người chưa có kế hoạch rõ ràng gì cho tương lai cả. Bây giờ... Cô không khỏi tự hỏi, mình đã làm gì và đã cố gắng thế nào cho tương lai đó. Chẳng qua mình chỉ biết chờ đợi mỏi mòn thôi. Cô nằm trong lòng anh, không nói lời nào. Anh vuốt tóc cô, hít mùi nước hoa nhẹ nhẹ, nói, thu thu, anh biết bây giờ chúng mình chưa ổn định. Trong hoàn cảnh này, anh không nên đòi hỏi gì ở em mới phải, nhưng thật sự anh không muốn em đến thẩm quyến làm việc. Anh định chờ tình hình của anh trai tam ổn một chút thì sẽ về với em ngay. Chuyện về căn hộ đó, em để anh lo Em cứ nghỉ ngơi một thời gian và thử tìm một công việc mà mình ưa thích Đừng so đo gì với anh nữa nhé Nếu không, anh sẽ nghĩ em không coi anh là người yêu thật sự Diệp Chi Thu vẫn không nói gì Cứ Chí Hằng sốt ruột hỏi Thu Thu, em không vui à? Không phải đâu Chí Hằng Cô ngẩn đầu lên, đôi mắt lấp lánh Em rất vui Cô lại gục vào ngực anh Trong lòng giấy lên nỗi mừng vui khó tả, đó không chỉ vì có người đã đỡ cho cô một gánh nặng mà cô luôn phải cố sức. Cô luôn tự tin vào năng lực làm việc của bản thân, kinh tế đối với cô không phải là vấn đề quá lớn. Mà điều quan trọng, đây là lần đầu tiên trí hẳng và cô bàn bạc đến những việc cụ thể mà một gia đình phải đối mặt, khiến cô có cảm giác vừa an toàn vừa nhẹ nhõm Cô áp người vào lòng anh, hôn lên môi anh, mềm mại mà nóng bỏng chí trí hàng ôm cô thật chặt và đáp lại nụ hôn. Ánh trăng huyền ảo xuyên qua màn cửa, phủ khắp phòng một màu ánh bạc. Khuôn mặt xinh đẹp của cô như mơ màng trước mắt khiến anh ngây ngất. Họ hòa vào nhau cả về tâm hồn lẫn thể xác, nhưng không có gì trên thế gian này có thể chia cắt. Những bàn tay đan vào nhau thật chặt, hơi thở và làn môi cùng hòa quyện trong nụ hôn say đắm. Ở đó, không có chỗ cho sự trống rỗng, tất cả đều tran chứa cảm xúc yêu thương. Sự hòa quyện cao độ ấy mang đến cảm xúc hạnh phúc tràn đầy, niềm hân hoan say đắm đầy áp trong căn phòng gỗ nhỏ. Trước đây, rất nhiều lần Diệp Chi thu đến các thành phố miền Duyên Hải công tác. Còn có năm, tập đoàn Tố Mỹ thường cho những người có thành tích tốt trong công việc một chuyến đi nghỉ ở đảo Thu Kết. Còn hứa chí hàng lúc đi du học ở Mỹ đã quá thỏa thuê với những bãi biển rực rỡ đầy nắng và gió. Anh cũng từng đến thành phố Nai, ở châu Âu và bãi biển Ezin. So với những thắng cảnh nổi tiếng đó thì khu du lịch Tây Sung bé nhỏ kia chẳng có gì nổi bật, dù cũng bãi cát trắng, mịn và nước biển xanh trong. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên hai người ở bên nhau ngọt ngào và hạnh phúc như vậy, dường như chẳng nơi nào trên thế gian có thể đem lại cho họ cảm giác như ở nơi đây. Đến ngày thứ ba, Diệp Chi Thu và Hứa chí hàng trà phòng và gọi xe đi thẳng ra sân bay, họ lên hai chuyến bay khác nhau, cùng trở về với cuộc sống hiện tại. Dịp chi thu trở về, cô gọi điện cho Tây Môn, hẹn thời gian gặp nhau ở công trường của khu chung cư cao cấp Tân Giang Hoa viên giai đoạn 3. Trước mặt cô là những tòa nhà trọng trời nối liền nhau. Tây Môn đưa cô đi xem tầng sắp được làm mẫu để thiết kế nội thất. Các căn hộ của giai đoạn 3 này đều rất rộng, khẩu hiệu của chiến dịch bán hàng lần này là nằm trong buồn tắm. Bạn vẫn có thể ngắm cảnh sông. Đương nhiên, khẩu hiệu này cũng có chút thổi phồng. Nhưng đúng là ưu thế địa lý rất rõ Thiết kế phòng và góc độ nhìn ra sông còn đẹp hơn căn hộ mà cô mua giai đoạn 1 Hai người trở về văn phòng của Tây Môn để bàn bạc kỹ hơn về các điều khoản hợp đồng Họ định đưa ra kiểu căn hộ chủ đạo để làm mẫu cho những thiết kế nội thất khác nhau Diệp Chi Thu có chút ngần ngừ Nếu như em muốn làm để kịp giao bán vào đúng dịp Quốc Khánh này thì hơi gấp đấy Chỉ thu thu, nhân lực thì không thành vấn đề Chị có thể chia ra từng giai đoạn Thứ nhất là giai đoạn công ty nội thất làm phần nền Rồi chị thiết kế các bước tiếp theo và bài trí tiểu tiết Sau khi thiết kế của chị đã được duyệt Cả 3 căn hộ mẫu đều được đồng loạt khởi công Hơn nữa, nói thật với chị Các căn hộ mẫu đều được hoàn thiện trong tình hình gấp gáp như vậy đó Giai đoạn 1 của khu chung cư này Bọn em chỉ làm trong vòng 20 ngày là xong căn hộ mẫu Thế mà vẫn đắt như tôm tươi Cô nghĩ Đằng nào thì bây giờ cũng chẳng có việc làm, mà cô chẳng quen nhàn rỗi, thử làm công việc này cũng hay. Dù bao năm nay cô phụ trách thiết kế bài trí gian hàng, đúng là có hứng thú với công việc vẽ bời, tìm ý tưởng. Cô ký hợp đồng với công ty của Tây Môn, nhận tiền đặt cọc. Cầm bản đồ chi tiết căn phòng và các số đo chính xác. Về nhà là bắt tay ngay vào công việc thiết kế theo đúng yêu cầu của Tây Môn. Cầm tập tài liệu trong tay. Cô chậm rãi bước vào căn hộ mà mình đã mua, cô mở cửa sổ, ngắm nhìn dòng trường Giang lấp lánh trong ánh mặt trời. Cô giói mắt ra xa, trong lòng hiểu rõ mình đã rời bỏ hoàn toàn ký ức đau buồn, không có gì phải dây dứt về căn hộ này nữa rồi. Hôm sau, cô quyết định thu dọn quần áo, chuyển hẳn đến Tân Giang Hoa Viên. Căn hộ này rộng rãi, sáng sủa, tiện lợi cho công việc của cô với những giá vẽ, hơn nữa, nó rất gần với công trường. Có gì cô chạy qua chạy lại xem xét Tối nào cô cũng buôn điện thoại với hứa chí Hằng Khi anh biết cô đã nhận công việc này Bất giác bật cười Kể từ đó các cuộc điện thoại hầu như là anh lặng im nghe cô say xưa kể về những ý tưởng thiết kế của mình Điều cô không ngờ là anh cũng rất có hứng thú với chủ đề ấy Họ yêu cầu em thiết kế theo kiểu nông thôn nước anh cho căn hộ này Rõ ràng là anh đang cố nhịn để tiếng cười không bật ra Vì cho rằng lý tưởng này hơi điên rồi Anh nói Họ muốn làm sống lại hình ảnh nhà văn viên Austin Trong cõi hồng trần này sao Thu thu Đấy không phải là việc dễ dàng đâu Cũng không đến nỗi quá khó Em định sẽ chủ yếu dùng loại sơ Ni trâu Nền gạch và trần nhà đều màu trắng Cửa hình vòm Các trùng đèn treo bằng đồng với phong cách cổ điển Giấy dán tường dùng loại hoa nhỏ Tất cả đồ trong nhà đều bằng ngộ thật và sơn trắng Trên bàn ăn là giá để nến nhiều chân kiểu cũ còn bồn tắm cũng dùng loại bốn chân. Hứa trí hàng không thể không bái phục cách thiết kế của cô, anh nói. Hay em xem phim Lý Trí và Tình Cảm để lấy thêm cảm hứng đi. Phiên bản mà Lý An đạo diễn rất được, anh xem nó hồi còn ở Mỹ đấy. Em thấy không, anh cũng đã từng xem những phim có tính nghệ thuật cao đấy chứ. Cô cũng bật cười, không cần đâu. Chủ đầu tư chỉ yêu cầu em đưa ra một phong cách tổng quát thôi Ai còn đi khảo cứu những đồ đạc dùng từ thời nữ hoàng Victoria nữa thì em thích phong cách thiết kế nào? Em thích không gian thoải mái nhưng phải thực dụng một chút Chứ đừng câu nệ những phong cách nghe thì rất kêu nhưng không thực dụng đó Có điều, thiết kế căn hộ mẫu thì phải theo một phong cách thống nhất được ưu tiên hàng đầu Nên có vẻ giống thiết kế sân khấu trình diễn hơn Sắc màu phải thật nổi bật Ánh sáng bắt mắt, nếu áp dụng như thế đối với những căn hộ của người có mức sống trung bình thì hóa đơn tiền điện cuối tháng cứ gọi là tăng vọt Em muốn trước mặt phải là một bức tường màu sắc sạc sở sao Hứa chí hằng có chút ngạc nhiên Với một căn hộ mẫu thì tính hiệu quả phải để lên hàng đầu Có điều, nếu là chủ thì em sẽ chọn tông màu vàng nâu nhạt Nó có thể khiến lòng người dịu lại, hơn nữa còn đem lại cảm giác an toàn Cô chuyển đề tài Anh bác lại gọi điện cho em, mức lương anh ấy đưa ra khiến em vừa ngạc nhiên vừa dao động, thật sự rất hấp dẫn. Hứa chí Hằng trả lời với giọng bực bội, để anh ta bỏ cái ý định đó đi, sao cứ câu kéo bạn gái mình thế nhỉ? Chỉ bỏ ra mấy đồng mà muốn em phải lao động cật lực để anh ta mở rộng thị trường à? Còn đòi hỏi gì nữa, đối với dân công sở mà nói thì giá trị của từng người được đo bằng những con số đó đấy. Nếu anh ta mà đưa ra cái giá lớn hơn chút nữa Có lẽ em sẽ nhận lời ngay Dù có thế thì em cũng không được đi Anh nói thẳng Cảm thấy giọng nói đó nghe quyền uy nhưng cũng rất ngọt ngào Cô mỉm cười Nghĩ mình vẫn thật ché con Có lúc cô lại kêu ca với anh Căn hộ làm theo phong cách Đông Nam Á Thì em định thiết kế một bức tường bằng chút đan với dây mây Em vẽ phát thảo đến mức mắt cay xè rồi nè Em đừng vẽ nữa Dậy ngắm cảnh sông đi Em đang ngồi uống trà ở ban công đấy chứ Mà trời sắp mưa rồi Anh có nghe thấy tiếng sấm không Trên mặt sông có ánh trước rạch ngang Tiếp theo đó là một loạt tiếng sấm ủi ẩm Rồi trước nháy liên tục Tiếng sấm càng ngày càng lớn và dày Rồi lại nhỏ dần Những hạt mưa lớn đã ảo ảo đập vào tấm kính thủy tinh Em có thấy sợ không Đang nói chuyện với anh thì làm sao mà em sợ chứ Cô ngồi trên chiếc ghế ngoài ban công, tay cầm cốc trà, nhìn dòng sông hứng những giọt mưa, kẽ nói trong tiếng sấm đùng đùng. Nhưng, em vẫn muốn có anh bên cạnh. Thu thu, anh cũng nhớ em, rất nhớ. Một chàng tấm giòn dã át cả tiếng nói của anh, thấy một chiếc thuyền chạy trên sông. Cô nói, không biết mưa gió thế này, và có chạy không nhỉ. Khi nào anh về, nhất định sẽ cùng em đi phá. Tối nào hai người cũng chuyện trò đến đêm mới chúc nhau ngủ ngon, có lẽ còn nhiều chuyện hơn hồi ở bên nhau. Trong lúc ngưng vẽ, cô thường bất giác ngẩn đầu ngắm nhìn dòng sông đang cuồn cuộn chảy, nghĩ về cuộc sống hiện tại của mình thật đúng như mơ ước. Có người trong tim nhưng vẫn cảm thấy nhẹ nhàng tỏa mái. Căn hộ mẫu đầu tiên mà Diệp Chi thu thiết kế được phía Tây Môn rất hài lòng và bắt tay vào thi công ngay. Cô tiếp tục làm nốt những tiểu tiết còn lại. Cũng có lúc... Cô đi bộ đến xem tình hình thi công ra sao, khi lại đi xem thị trường vật dụng và đèn điện, hoặc đến siêu thị xem đồ trang trí.